Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đứa em là dân chơi quanh nằm suốt tháng chỉ chơi bời Lưu lồng lăng bạn rất ít khi về Chỉ khi hết tiền tiêu xài Mới về gặp anh mà lấy Nhà này thuê 12 người làm Cả muốn nhất là đến 10 giờ tối thì tan Lại điều tra ra nghe đâu nửa năm trước Có một cô gái làm thuê cho nhà này Thì sinh viên năm 2 đại học Tên là Hương Một đêm đi làm về đã nhảy sông tự tử Chủ nhà vừa buồn vừa thương, cũng chưa tuyển ai thay thế cho cô ấy. Kẻ bị đánh dấu mộng huyết lên đã được Atula ám thị cho, chính là người em trai tên là Huy Nọ. Hóa ra một lần tình cờ về nhà gặp anh Hải lấy tiền, nó đã liếc thấy người làm thêm xinh đẹp, cho nên từ đó trong lòng đã sinh dục vọng. Rồi một lần say xưa không làm chủ được, thế cô gái kia dắt xe đạp đi về thì liền đi lén để thực hiện hành vi. Sau đó vị nhà an tâm ngủ một giấc ngon lành. Đến hôm sau nghe tin cô gái chết trong lòng thấy lo lắng hối hận, đâm ra sinh bất an cứ giam mình trong nhà cả ngày chẳng đi đâu. Đến nay nghe nói Huy Đáp bị trầm cảm, ngài anh tên là Hải thầm lòng yêu cô nhân viên kia, nhưng mà ngại ngùng chẳng nói vì sợ cô ấy tuổi thân hoàn cảnh, chỉ đành cứ giữ ở trong lòng. Định bụng để cho cô học xong hoặc chờ dịp thuận tiện sẽ ngỏ ý lời yêu thương. Nhưng mà cô đã đột ngột mất đi Từ giờ đó đến nay anh ta buồn khổ lắm Chỉ lao vào công việc làm ăn của nhà hàng chẳng còn để ý gì khác thế bóng dưng em trai lại đâm ra tự kỳ ở nhà cứ lẩn ngẩn Lúc nào cũng lo sợ mưa hồ Thì lại càng buồn bực thêm Nhưng chẳng biết làm gì đành lao vào công việc cho quên đi Hà đã nắm qua sơ là như vậy Lại vạch ra trong đầu một kế hoạch Nhưng không có huyền ân thì việc này chẳng xong, đành im lặng chờ đợi án binh bất đậm. Chủ nhà sau đêm ấy rất là kính cẩn, ngày ngày cơm bưng nước rót hầu hạ đủ, không có điều gì thất trách. Hạ cứ ngày thì đóng cửa trong phòng luyện binh, đêm đến lại thả binh ra đi tạo kết giới quanh nhà hàng đó. Bản thân thì tự mình đi lang thang nhặt nhạnh các thứ đồ trấn yểm như là mai rùa xương cá nhảnh liễu, đá phong thủy. Làm việc rất kín kẽ cẩn thận. Quỷ thần không nghe hay biết. Nó nói với chủ quán là cứ đêm phải đi làm việc đạo. cho nên thường vắng nhà. Chủ quán cũng không mẩy may nghi ngờ gì cả. Lại còn cẩn thận dặn dò thêm chủ quán. Tôi đi đêm hôm là để cầu cho chư thần quanh đây yểm giúp cho nhà ông. Con trai của ông khỏe mạnh. Lại rất hẳn nghiệp với yêu ma. Nhưng chư thần làm việc đều kín. Chắc ông cũng đã biết. Nếu hét răng ra một câu để chư thần thấy Đồng quần vào con của ông Thì tội của ông to lắm Người thường nghe thấy như vậy Ai chẳng kinh hãi Chủ quán chúng ngay mẹo của hạ Nào dám hở ra câu gì Thế là hạ yên tâm bí mật mà lo việc Ba tuần trôi qua Chọn một đêm tốt Hạ lần theo lối cũ đi về nơi chùa Thanh Trúc Nhưng chẳng nói cho ai hay Định vào chùa gặp Phương Nhưng biết đang có sự việc Nếu gặp được phương thì các sư đều biết Trong đó kể cả là sư nhất nguyên Khi vậy lại thôi đoàn lên xuống hầm mộ kinh tâm mà mắt âm dương lên mà quan sát một vòng quanh mộ Chẳng thấy bóng quỷ thần gì Thì đoán chắc kinh tâm đang không có ở đây Rồi ở trong nơi mộ ấy Mà niệm chú gọi lên quỷ để năn đà Đoạn lấy dao chọc ngón tay Rồi dí máu lên lưng của quỷ viết chữ di, Lập tức lưng quỷ Đề Nàn Đà sáng lên một chữ tâm Chính là đạo bùa kinh tâm đã đặt lên lưng của Đề Nàn Đà Để cảm ứng cho hạ tìm được người em chủ nhà hàng kia Bùa vừa sáng lên đã nghe thấy giọng của Atula vang lên như sấm Ta đang ở đây việc gì mà phải gọi Hạ kinh hãi thần sắc Đề Nàn Đà chẳng kịp đợi chủ ra lệnh Lặn một hơi biến luôn không dấu tích Kinh tầm luồn ở trong này nhưng mắt cổ hạ không đổ phép nhìn thấy nó. Chỉ có thể thấy Atula do nó thả ra mà thôi. Lúc này Atula đã hiện lên trước mặt cổ phương, oai nghi lửng lững Không khí xung quanh trở nên lạnh giá vô cùng. Nó trò kiếm vào mặt cổ hạ mà nói. Ngày hẹn chưa đến mài tuyết tìm ta có việc gì. Hạ liền đáp. Này bạn tôi đã rơi vào cảnh giới cần tử nghiệp. Hiện đang phải lo cho việc sau khi chết. Trăng bước ra ngoài, cách sư bảo vệ vòng trong vòng ngoài rất ghê, tôi chẳng gặp được, việc trả thù do tôi đảm nhiệm, gặp sự khó chẳng biết làm sao, chỉ nên đến tìm đến đây để tình ý của đại vương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net